Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3762 cỡ nhỏ giao diện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, đương nhiên tăng giá thanh âm đã chậm rất nhiều, mỗi lần tăng giá. Biên độ cũng ở đây dần dần hạ xuống, như hốn độn chi thạch có thể nhiều lần tìm hiểu, nhiều như vậy sao? Không hợp thói thường giá cả, cũng không quá đáng, thậm chí chân tiên. Tám chín phần mười cũng sẽ hạ giới tham dự tranh đoạt. Nhưng trước mắt cái này hồng mông chí bảo Chính là có khuyết điểm. Đấy làm một lần tính tiêu hao chi vật. Hốn đồn pháp tắc bao quát vạn tượng. Huyền Ảng vô cùng đều muốn lính. Ngộ đó là ngàn vạn khó khăn đấy. Vẹn vẹn có thể tìm hiểu một lần ai. Cũng khó nói có bao nhiêu thu hoạch Thậm chí có khả năng phát hiện gì. Cũng không. Nói như vậy. Có thể đang mất đi lớn hơn Nói tiền mất tật mang cũng Không đủ Mặc dù những thứ này lão quái vật thân ra không tầm thường Cũng Không khỏi không hào hào suy nghĩ một chút rồi Dù sao mấy trăm ức Tinh thạch đối với bọn họ mà nói Cũng không phải một cái chữ số nhỏ Đương nhiên không muốn không công ném vào trong nước Cẩn thận đó là xứng đáng chi nghĩa Không có người sẽ cảm thấy kỳ lạ Quý hiếm cứ theo đà này Rất nhanh có lẽ sẽ phân ra thắng bại địa Phương Lâm Hiên trong nội tâm như thế phỏng đoán quả nhiên theo thời gian Trôi qua Rời khỏi cạnh tranh tu sĩ đã là càng ngày càng nhiều Cuối cùng chỉ còn lại có giải rác hai ba cái Quảng Hàn chân Nhân băng phách thủy tổ Cùng với âm ti lục vương Trong một cái Kim Nguyệt Thi Vương Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp Ba đại giao diện đỉnh Cấp tồn tại vừa vặn đều chỉ còn lại một cái. Mà lúc này hỗn đồn chi thạch giá quy định đã bị đẩy cao đến 250 ức. Giá giá chính là quảng hàn chân nhân bất quá trên trán của hắn thấy ẩn. Hiện tầng mồ hôi mịn hiển nhiên như vậy giá cả đã đến lại để cho hắn. Có chút khó có thể thừa nhận tình trạng nhưng chẳng biết tại sao như. Trước không chịu buông tha cho một bên kim nguyệt thi vương biểu lộ. Đồng dạng âm u vô cùng. Rõ ràng chẳng qua là một kiện vật phẩm đấu giá mà thôi, làm cho người. Ta cảm thù nhưng là vô cùng thê thảm vô cùng. Trong không khí bầu không khí đều đã ngưng kết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này băng phách cười khẽ âm. Thanh lại truyền vào trong tay hai vị đảo hữu còn như vậy cảnh. tranh xuống dưới chỉ biết trai cỏ tranh chấp, ngư nhân được lợi. Không bằng chúng ta đánh một cách đánh bạc. Một kích đỉnh thắng bại. Một kích đỉnh thắng bại băng phách ý của ngươi là muốn cùng chúng. Ta đồng thủ sao? Kim Nguyệt Thi Vương đồng tử hơi co lại trên mặt mơ. Hồ lại có một tia rè chừng và sợ hãi hiện lên. Đồng thủ đảo hứu nói đùa thực lực đã đến chúng ta như vậy đẳng cấp. Há có đơn giản xung đột vũ trang đấy. Một kích đỉnh thắng bại trong. Đó hung hiểm quá mức không phải chuyện đùa. Chúng ta hay vẫn là văn. Đấu... Hai vị cảm thấy như thế nào? Văn đấu nói như thế nào? Quảng hàn chân nhân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Kim Nguyệt Thi Vương biểu lộ cũng trinh lệch dường như băng phách vị. Này cổ ma giới đệ nhất Mỹ nữ cùng A-tu-la vương cũng có được ngàn vạn. Lần quan hệ không chỉ có thực lực làm cho người bội phục hơn nữa từ. Trước đến nay này đây dù kế đa đoan chứ xanh đấy. Cùng kia giao tiếp có thể ngàn vạn không thể khinh thường. Đem phản ứng của hai người nhìn ở trong mắt băng phách trên mặt lộ ra. Mỉm cười nhị vị đảo hữu không cần như thế cảnh giác bổn cung có thể. Không ý cùng hai người các ngươi là địch chẳng qua là không muốn cuối. Cùng này đấu giá dùng lưỡng bại câu thương với tư cách kết cục tốt. Rồi ít nói lời ông tiếng ve thứ này các ngươi có lẽ bái kiến. Lời còn chưa dứt băng phách bàn tay như ngọc trắng phất một cái. Không khí như thủy triều bình thường lui như hai bên, một kiện bảo vật. Tại trong tầm mắt hiện hiện mà ra. Cùng chậu rửa mặt lớn nhỏ trinh lệch dường như chợt nhìn cùng bồn cây. Cảnh không sai biệt lắm, phía trên núi non sông ngoài răng đầy đồi. Núi, sa mạc, đầm lầy, hầu như tất cả địa hình ở phía trên đều có thể tìm được đối ứng. Đây là Lâm Hiên Đồng Tử hơi co lại. Cái này cũng không phải cái gì bồn cây cảnh phù điêu một loại sự vật. Lâm Hiên ở phía trên cảm ứng được cùng Linh miêu giới hoàn toàn bất đồng quy tắc. Rất yếu ớt nhưng đúng là hoàn toàn bất đồng quy tắc. Chẳng lẽ nói không ngừng Lâm Hiên quá sợ hãi ở đây lão quái vật đều trinh lịch. Dường như tất cả mọi người là độ kiếp kỳ tự nhiên có thể cảm giác được kiện bảo bối này thần dịp. Đây là một cái khác tiểu giao diện sao Chẳng qua là không khỏi cũng quá nhỏ hơn Bất quá đổi một cái góc độ Chim sẽ tuy nhỏ Ngũ tảng đều đủ Phía Trên ngoại trừ không có sinh linh tồn tại Mặt khác lại đào bào trừ Diện tích nhân tố Cùng linh giới còn lại tiểu giao diện cũng trinh Lệch dường như Đây tuyệt đối là một cái nguyên vẹn tiểu giao diện không sai Không Thể giả được đấy Cỡ nhỏ giao diện chập chập Thứ này vô cùng khó được Bất quá đối Với chúng ta tồn tại như vậy Đã không có bao nhiêu tác dụng tiên tử Xuất ra tới làm cái gì Kim Nguyệt Thi Vương kinh ngạc Có chút ngạc nhiên mở miệng Là đã không có bao nhiêu công dụng Bất quá vừa vặn dùng để cùng hay Vị đảo hứu đánh một cách đánh bạc Băng phách cười đến là cao thâm mạt Chắc đánh cuộc Đúng vậy Hai vị đảo hữu có lẽ hiểu được cách này cỡ nhỏ giao diện. Mặc dù nhỏ đến không hợp thói thường, nhưng từ thuộc về nói cùng. Chúng ta chỗ giao diện tuy nhiên cũng là giống nhau. Vậy thì như thế nào? Quảng hàn chân nhân lông mày trao lên mở miệng. Như thế nào chính là như vậy? Băng phách bàn tay như ngọc trắng nâng lên, hướng phía phía trước cỡ. Nhỏ giao diện một vòng mà đi theo động tác của nàng, xùi xùi tiếng xé. Gió truyền vào lỗ tai, pháp tắc chi lực kích bắn, sau đó ánh mắt một. Hồi mơ hồ, đợi phía trước cảnh tượng một lần nữa rõ ràng xuất hiện ở trong tầm. Mắt đấy là bất khả tư nghị một màn cỡ nhỏ giao diện bản thể mảy may. Không tổn hao gì có thể nó phía trên pháp tắc chi lực lại bị băng. Phách cứng ép xóa đi. Bị xóa đi không phải một loại pháp tắc mà là tất cả pháp tắc chi lực. Toàn bộ biến mất. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kiêng kỳ chi sắc. Thậm chí có thể nói là khó có thể tin đấy. Phải biết rằng tiểu giao diện pháp tắc chi lực tuy rằng yếu ớt. Nhưng đều muốn xóa đi cũng không phải dễ dàng như vậy ít nhất chính mình. liền khẳng định làm không được. Chớ đừng nói chi là băng phách biểu hiện căn bản chính là cử trọng. Nhược khinh một điểm gánh nặng cũng không. Nàng này thực lực thật sự là sâu không lường được. Đảo hữu cuối cùng muốn làm gì? Kim Nguyệt Thi Vương trên mặt cũng đồng giảng hiện lên một tia kiêng kỷ. Chi sắc, không hiểu mở miệng. Đảo hữu vẫn không rõ sao ta đem tiểu giao diện bên trên thiên địa. Pháp tắc xóa đi, nhưng theo thời gian trôi qua, Pháp tắc chi lực sẽ. Lần lượt khôi phục, nhưng tân sinh thành Pháp tắc sẽ cùng ban đầu hoàn. Toàn bất đồng đạo lý kia hai vị đạo hữu có lẽ rõ ràng cho nên cũng liền không cần lo lắng cho ta làm cái gì tay chân. Băng phách nhàn. Nhặt mà nói. Đảo hữu là muốn. Quảng hàn chân nhân trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ hiểu. Rõ. Xem ra đảo hữu đã nghĩ tới không tệ bổn cung chỗ đề nghị đánh cuộc. Chính là thôi diễn tiểu giao diện tân sinh thành pháp tắc. Ai tiếp cận. Nhất ai liền thắng. Cái gì thôi diễn pháp tắc đảo hữu không có nói đùa sao? Kim Nguyệt Thi Vương quá sợ hãi, lính vực cường giả cũng chỉ có thể. Thay đổi trong lính vực pháp tắc, muốn diễn toán ra một cái lạ lẫm Giao diện pháp tắc, điều này sao có thể làm được đâu? Mặc dù là cỡ nhỏ giao diện cũng khó càng thêm khó, cái này đã là tại. Nhìn trộm thiên cơ, băng phách lúc nào có loại này làm cho người sợ. hãy thực lực. Kim Nguyệt Thi Vương mặt cảm. Trong nội tâm kinh hãi ngoài đã có buông tha ý định. Nhưng rất nhanh. Trong đầu lại có một cái ý niệm trong đầu chuyển qua. An chi nàng. Này có phải hay không tại phô trương thanh thế? Dù sao băng phách thủy tổ thế nhưng là dùng vừa kế đa đoan chứ xanh. Đấy. Nếu là bị nàng không thành kế hù ngã. Chẳng phải là làm trò cười cho. Người trong nghề. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối. Cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.